Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đỉnh Soạn Official để chúng ta quay trở lại với tác giả Tiến Nguyễn qua một bộ truyện mới của tác giả có thời lượng dài 6 tập, bộ truyện Bùa Yểm Tàn Ác. Một bộ truyện rất hay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Bây giờ trong buổi tối hôm nay, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đỉnh Soạn Trước cộng một ngôi trường đại học có tiếng tại thành phố lúc này là khoảng hơn 11 giờ trưa. Giữa cái nắng mùa hè oi bức đến ngột ngạt, đám sinh viên này nấy đều đang vội vã ra về, tránh đi cái nóng như thiểu đốt. Nhưng tất cả đều phải dừng lại một nhịp và né hẳn qua một bên. Sau khi nghe tiếng bô của một chiếc xe gầm rú sau lưng, một chiếc xe hộm sang mang thương hiệu của Đức từ bên trong lao ra với tốc độ khá nhanh. Nhìn chiếc xe đắt tiền mà một sinh viên có thể sở hữu được nó thì đương nhiên nay cũng hiểu được rằng người bên trong có điều kiện gia đình vô cùng giàu có. Một vài cô cậu sinh viên đứng nhìn theo chiếc xe rồi bàn tán với nhau. Sinh viên năm nhất mà đã có xe đến vài tỷ đi thế kia chắc không phải là công tử của nhà đại gia nào đó hoành tráng lắm nhỉ. Đứa nào mà yêu được chủ chiếc xe ấy thì rất nhanh nổi tiếng cả cái trường này nhìn vào, ai phải ngưỡng mộ. Một nữ sinh viên béo môi rồi lắc đầu. Không dễ như bánh thế đâu Tôi đã từng nói chuyện với cậu ta một lần Cậu ta ít nói khuôn mặt lạnh lùng Nói chung là rất khó gần Nói thật là nó cũng chẳng đẹp trai gì cho lắm Lại còn kết hợp với bộ mặt lạnh lùng ấy Cho nên cảm thấy không ưa Ngoài nhà giàu ra thì tôi chẳng thích cậu ta được cái điểm nào cả Thế một nữ sinh khác đứng gần đó nghe được những lời của nữ sinh vừa rồi thì lên tiếng Cậu nói thế nào ấy chứ Mình thấy cậu ta cũng khá là bình thường Làm gì đến nỗi đáng ghét như vậy Người ta giàu, tính cách có chút ngông nghênh lạnh lùng thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà đó chỉ là với người ngoài thôi. Tôi đã từng thấy cậu ta nói chuyện cười đùa với nhóm bạn. Khi ấy cậu ta cũng khá là hài hước và hòa đồng. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về cậu ta, cậu phải cố gắng hơn nữa để cậu ta có thể coi cậu là một người bạn. Khi ấy cậu mới nhìn ra chính xác được. Nữ sinh viên kia nhún vai tròn cho mắt rồi hỏi. Không, cậu nói thế là ý nào? Mình có nhu cầu làm quen hay làm thân gì với cậu ta đâu. Chỉ là một lần mình vô tình va phải cậu ta trong lúc đang chạy vội vào lớp. Cho kịp giờ điểm danh thôi. Mà cậu cũng nên xem lại đi. Vợ chồng ở với nhau bao năm còn chưa hiểu hết được nhau. Chỉ là bạn thôi mà cậu bảo hiểu được. Thì không thể đâu. Giống như mình chơi với cậu từ ngày học trung học tới giờ. Cũng đâu hiểu cậu thực sự đang có toàn tính gì chứ. Thế hai người bạn của mình có vẻ đang căng thẳng. Cho nên cậu nam sinh viên đã gần đó lên tiếng ngăn cản. Thôi đi. Hai bà cứ hở ra một tí là bắt đầu chạnh trẻ nhau. Thì cũng chẳng hiểu bằng cách nào hai bà lại thân với nhau được nhiều năm như vậy đó. Trời nóng vẫn chưa đủ say hay sao mà muốn tăng thêm nhiệt độ trong người. Đi sang quán trà sữa bên đường đi. Hôm nay tôi mời thích ăn gì cứ gọi thoải mái. Ăn cho hai cái đầu nôi hạ nhiệt đi. Cả hai cô gái ngay lập tức bỏ ngay khuôn mặt đằng khó chịu kia đi. Mà nhìn cậu bạn đọc một nụ cười vui vẻ nhưng nụ cười trên môi của hai cô ngay lập tức tắt vồn khi thấy cậu bạn đang nhìn chăm chăm vào một cô gái khác trong bộ áo dài trắng vô cùng giản dị đang bước từ bên trong ra cậu bạn lúc này liền giơ cánh tay lên rồi vẫy ha qua đây qua đây cô gái nhận ra cậu nam sinh viên kia cô khẽ mỉm cười rồi cất bước tới chào cả ba người sau đó mới cất tiếng hỏi cậu bạn có gì mà cậu gọi tôi cứ như là sắp cháy nhà vậy Lại có ý định ăn cơm trưa ở trường chứ không về nhà Tôi nói luôn hôm nay tôi thế nào cũng phải về nhà ăn cơm trưa không có ở lại được Tôi thực sự là không quen ăn mấy cái đồ lặt vặt trong trường này lắm Cho nên à, ba cậu cứ tự nhiên Tôi phải về luôn đây cho kịp showbiz Nói xong Hà chẳng để cho ba người kia nói gì rồi vội bỏ đi Cả bạn nam non có vẻ tiếc nuối Thế nhưng hai cư bạn còn lại thì vui ra mặt Một người lúc này điền lên tiếng Con nhà giàu, người ta chơi gì với tụi mình, cậu đừng có mà mơ làm quen với người ta. Người như cậu ấy thì phải chơi với những người mà đi xe sang khi nãy mới phù hợp chứ. Đừng có cố trèo cao để rồi ngã đau. Các bạn lúc này liền lắc đầu phản đối. Không, các bà nói như vậy là không đúng. Hà đúng là con nhà giàu, thế nhưng mà không giống với những người khác. Các bà không thấy hà là một cô gái vô cùng giản dị. Con gái cầm một giám đốc nhưng vẫn đi xe buýt đi học. Vẫn có thể ăn bánh mì xiên que ở dọc đường. Vẫn chỉ là những bộ áo truyền thống quen thuộc, không có phô trương khoe khoang gì cả. Cậu ấy vẫn có thể kết tiếng chào hay bài trước khi mà hai bà chẳng thèm chào cậu ấy. Một cô gái như vậy các bà tìm thấy điểm xấu, điểm đu đòi ở chỗ nào đây? Nói tôi nghe xem nào. Hai người bạn kia bị cậu nói như vậy thì gương mặt tỏ ra ngại ngộm rồi chuyển sang chủ đề khác. Cả bạn kia vốn hiểu tính của hai người bạn gái vốn cũng có chút ghen tị với cô bạn kia. Nhưng tâm tính cũng không phải người xấu, cho nên cậu cũng chẳng để ý nữa, mà liền vui vẻ đưa ngài cô bạn qua quán trà sữa bên kia đường. Trên chuyến xe buýt vào giờ cao điểm cho nên khá đông người, cộng thêm cái nắng nóng ngoài 40 độ, làm cho không khí trên xe trở nên vô cùng ngột ngạt. Mặc dù người tài xế đã mở hết công suất của những chiếc điều hòa, Hà ngồi ở hàng ghế cuối cùng dường như cô cũng chẳng quan tâm đến chuyện đang diễn ra xung quanh. Trên tay cô vẫn cầm một quyển sách và chăm chú đọc. chiếc xe buýt dừng lại tại điểm đón tiếp theo, những sinh viên có mặt trên xe buýt liền ổ lên xôn xao bàn tán. Nhưng Hà thì vẫn tập trung vào quyển sách trên tay của mình. Đột nhiên có một giọng nói của người vang lên kế bên tai. Cậu hình như là người cùng lớp với mình thì phải câu ngồi ở giấy thứ ba gần bàn cuối cùng có phải không? có lẽ vì hà đang quá chú tâm vào quyển sách cho nên cô không đáp lại câu hỏi. mãi cho tới khi có một bàn tay chạm nhẹ vào vai, hà dần mình ngước mắt nhìn lên. đó là một cậu thanh niên có khuôn mặt khá ngông nghênh và một làn da trắng như con gái. hà nhận ra đường đó chính là người vẫn được mệnh danh là công tử con nhà giàu trong nước của hà. Cậu khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói Cậu chăm chỉ quá Họ từ sáng đã mệt hết cả đầu óc Cho nên lên xe cậu vẫn có thể ngồi đọc Mà lên trên xe cậu vẫn có thể ngồi đọc được nữa Mình hỏi cậu mấy lần mà không thấy cậu trả lời Hà tỏ ra ngạc nhiên Ờ mình xin lỗi nha à, Nhưng mà cậu hỏi mình chuyện gì Thì đấy mình chỉ hỏi là cậu có phải học cùng lớp mình không Cậu ngồi ở dãy thứ ba gần hàng cuối Hà nghe vậy thì gật đầu đáp Đúng rồi, thế nhưng mà mình cũng đã học cùng nhau hơn một tháng nay, chẳng lẽ cậu không nhận ra mình sao mà cần phải hỏi. Câu hỏi của hai chàng làm cho cậu công tử kia lúng túng, cậu ta bình tĩnh trả lời. Thì mình có mấy khi quan tâm trong lớp mình có những ai và người đó trông thế nào đâu. Học xong hết giờ là mình về thôi. Mình ban đầu cũng chỉ ngờ ngỡ thôi, nhưng mà khi thấy cuốn sách chuyên ngành trên tay cậu mình mới dám hỏi như vậy. Hạ Cũng Khét nằm một nụ cười thật nhẹ rồi đáp. Những người như cậu thì đâu cần quan tâm đến người khác, mà người khác phải luôn đặc biệt chú ý đến cậu mà. Khi nãy mình có thích cậu cùng với mấy bạn nữa, trong lớp đi xe riêng của cậu về rồi cứ mà, sao cậu lại phải đi xe buýt? Cậu công tử có nhà giàu vội nói như bốn thanh minh. Ấy, cậu đừng có nói như vậy. Chẳng lẽ mình cứ sinh ra là con nhà giàu, mình sẽ có tội hay sao? Tính của mình luôn không thích truyền bao đồng, Cho nên chẳng bao giờ mình quan tâm đến chuyện của người khác chỉ có vậy thôi. Mọi người cứ nhìn mình rồi tự thiêu dệt nên những cái chuyện khác làm cho mình rất là khó xử. Xe cầu mình bị hỏng mình đã đi xe buýt có sao đâu. Tại sao cậu với mọi người lại thích chuyện đó là chuyện lạ? Hãy đưa mắt nhìn cậu công tử nhà giàu, chưa bao giờ hãy nhìn thẳng vào mặt cậu ta. Nhưng dần nhìn kỹ lại thì nóng ra cậu ta cũng không phải là kẻ quá đáng ghét, vệnh váo, khinh người như những lời đồn. Phía trước ba người bạn đi nhờ xe cậu ta vẫn đang luôn mồm cầu nhậu khi phải đi lên chiếc xe buýt vừa chật trội vừa nóng nực. Bảo thằng Tùng rồi mà nó không có chịu nghe. lao lên cái xe buýt này không biết bao giờ mới về được nhà Vừa nóng vừa khó thở toàn là mùi cơ thể. Tao sắp tắt thở đến nơi rồi. Bắn trên taxi có phải là ngon rồi không? Cái thằng này hôm nay đầu óc nó không được bình thường thì phải. Những lời nói của đám bạn khiến cậu công tử của nhà giàu kia Có vẻ không được hài lòng cho lắm. Cậu ta liền quay lại nhìn người bạn của mình rồi nói. Này, nếu cậu không đi được xe buýt thì có thể xuống bắt taxi về. Từ đầu của em các cậu đi đi xe buýt cùng tôi đâu mà cần nhắn. Bao nhiêu người ở đây hàng ngày dùng xe buýt làm phương tiện di chuyển chính. Cậu nói như vậy là đang không tôn trọng rất nhiều người trên xe. Nói xong thì cậu ta quay về phía của Hà nói với một thái độ vô cùng thân thiện. Mình xin tự giới thiệu mình là Tùng. Nhà mình ở mãi ngoài thành cách đây tới gần 30 cây. Chính vì thế mà để chủ động hơn, bố mẹ mình mới cố gắng mua cho mình chiếc xe này để đi lại cho nó chủ động đớt muộn giờ học. Chỉ nếu như nhà mình ở trong thành phố, chắc mình cũng sẽ đi xoay bít như cậu cho tiền, cũng bớt được những ánh mắt soi mói từ mọi người. hai lúc này cũng đã cảm thấy tin công tử nhà giàu ở trước mặt mình cũng không tin nổi quá đáng ghét. ngay cách nói chuyện thì cũng có vẻ là một người vô cùng chín chắn. Và cũng là một người biết điều Nhưng Hà nãy giờ nhìn điều cười vào ánh mắt của cậu ta Sao cô thấy có một cảm giác gì đó khá quen thuộc Cảm giác như Hà đã từng gặp cậu ta ở đâu đó trước đây Câu lúc này hòa đồng lại rồi đáp Mình là Hà nhà hà Nội Thành Điều kiện gia đình mình ở mức bình thường Cho nên mình chỉ có thể đi xe buýt Chứ không có tiền đi ô tô riêng Mà lại là xe rất nhiều tiền như của cậu Tùng lúc này xua tay gạt đi Thôi cậu đừng có nhắc tới xe nọ xe kia nữa được không Nó vừa báo hài mình dưới trưa nắng phải đứng một lúc lâu dưới đường kia kìa Làm gì mà tốt với lắm tiền như mọi người nghĩ đâu Xã hội bây giờ cái xe không phải để để phân tầng lớp Nó chỉ là phương tiện thôi Ai cần thì mua Mà ai không cần thì dù nhà họ có tiền mua được cả chục chiếc xe như của mình Họ vẫn sẽ chọn đi xe buýt như cậu đó Con người không thể nào đánh giá bằng cái vẻ bề ngoài được đâu Câu nói của Tùng làm cho Ngài chột dạ bởi chính xác thì với số tài sản hiện tại của gia đình hà thì có thể mua được cả chục chiếc xe như của Tùng đang đi chẳng có gì khó. Thế nhưng Ngài cũng chẳng hề bận tâm lắm, bởi bản thân của cô yêu cái giản dị bình dân như vậy, chứ không phải là cô đang cố tình giả nghèo với bất cứ mục đích nào. Ngài chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Tùng, Đúng lúc này chiếc xe buýt dừng lại tại điểm dừng cách trường độ khoảng 3 cây. Hà vội vàng cho sách vào trong cầm rồi tất tài chào tạm biệt đồng chạy xuống xe. Cơ bước nhanh vào trong một con phố khá rộng. Tới một ngôi nhà bảy tầng mặt tiền tới 8 mét. Trước cửa có một chiếc xe hiệu lệ sứt LX570 màu đen đăng đốt ở đó. Cơ vừa đi tới sảnh thì bên trong có một người bảo vệ bước ra. Cậu lễ phép cảm ơn rồi cất tiếng hỏi. Chú à! Xe ngoài kia là bố cháu về hay là chú lái xe về nhà lấy cơm đi cho bố cháu như mọi khi Ông bảo vệ lúc này cười đáp Hôm nay cả lái xe cả ông chủ đều về cô ạ Ông chủ rằng là khi nào cô về lên phòng làm việc ngay Ông có việc muốn nói hà ánh mắt tỏ ra đầy lo lắng Cứ bỏ bàn lô xuống rồi mau chóng đi vào thang máy bấm lên tầng 5 Nơi mà bố cô thiết kế một không gian làm việc như ở công ty Để khi cần vẫn có thể làm việc tại gia đình Và có lẽ ông cũng muốn tạo cho cô gái một môi trường giống nghẹt như nơi làm việc của ông sau này, để Hà ra trường sẽ không phải bỡ ngỡ. Hầu hết mỗi lần mà bố cô gọi cô đến phòng làm việc thì đều là công ty đang gặp khó khăn. Ông vẫn luôn muốn hỏi ý kiến của cô con gái và dù tuy còn rất nhỏ, nhưng với sự thông minh có sẵn và khả năng kinh doanh thiền phú thì đã không ít lần cô giúp bố cô mình giải quyết được khó khăn. Lần này có lẽ cũng lại là như vậy. Thằng máy mở ra cô liền bước tới để gõ cửa. từ bên trong người lái xe của bố cô mở cửa cho cô rồi đi ra bên ngoài trả lại không gian riêng tư cho ngài bố con. Hà lúc này liền cất tiếng hỏi. Công ty lại có chuyện nữa sao bố? Phương Án cạnh tranh đơn hàng với công ty đối thủ hôm trước. Bố con mình bàn chẳng nhẽ nó không hiệu quả. Công ty đối thủ lấy được đơn hàng đó rồi sao? Rất lời hắn đưa mắt nhìn về thái độ của bố Lúc này ông cũng đưa mắt nhìn hà Ánh mắt tỏ ra là vô cùng nghiêm trọng Đơn hàng này tuy vô cùng quan trọng với công ty Nếu như để cho đối thủ của họ lấy được Thì những mối làm ăn khác của họ bên nước ngoài Cũng dường như bị cắt đứt toàn bộ Bởi độ ảnh hưởng của đối tác lần này Trong ngắn thời gian bên nước ngoài đã vô cùng lớn Người có đường đến hàng ấy gần như nắm hết thị trường Và đương nhiên người thất bại Sẽ mất đi nơi xuất hàng tiềm năng nhất Mất đi thị trường ấy Thì nguy cơ công ty Rơi vào khó khăn khủng hoảng là rất cao Hơn nữa nó lại rơi đúng vào Trong thời kỳ kinh tế suy thoái Thì hậu hòa còn có thể khó lượng hơn rất nhiều Quả tim trong lòng ngực của Hàn đập nhanh hơn Còn đến thời chờ đợi câu nói của người bố Đột nhiên ông bật cười Ánh mắt trở nên vô cùng vui mừng Ông bước lại răng cả hai tay ôm chầm con gái Dòng của ông nghẹn ngào Cảm ơn con gái Cảm ơn kế hoạch marketing của con Chúng ta đã thành công Hợp đồng đã được ký kết Làm ăn với những đối tác lớn họ vô cùng uy tín Sau khi họ đồng ý là Họ chuyển tiền 30% giá trị toàn bộ đơn hàng Lại thêm một lần nữa Con góp công lớn giúp bố Giúp công ty Con muốn gì bố sẽ mua cho À hay là thế này Con đằng nào cũng đang có bằng lái xe ô tô Bố mua cho con một chiếc để đi học cho tiện Còn muốn xe gì thì bố mua cho con xe đó. Hà liền thở vào nhẹ nhõm cô liền lắc đầu. Không, con thích cuộc sống của sinh viên như con hiện tại là quá đủ rồi, quá thừa nữa. Bố chắc cũng biết nhiều bạn học của con phải đi thuê trọ, phải đi làm thêm kiếm tiền đóng ngọc. Tới bữa ăn hàng ngày cũng phải tính toán căn kè sao cho tiết kiệm nhất. Bố tính xem từ nhà ra trường con chỉ có 3 cây. Đã vậy điểm dừng xe buýt đi vào tiếng nhà của mình cũng chỉ khoảng hơn 200 mét. Sẽ thế để sau khi con học xong ra trường, rồi con sẽ tự kiếm tiền mua. Con muốn bản thân của mình tự lập như nhiều người bạn khác. Con cũng muốn giống bố. Bố đi lên từng hai bàn tay trắng và con cũng muốn làm được những điều như bố. Có thể con còn muốn nhiều hơn như vậy. Hiểu tính của con gái cho nên đồng bố chỉ khẽ gần đầu rồi cười nói. Đúng là cha nào con nấy. Ngày xưa bố cũng có tham vọng như vậy. Nhưng mà tới tầm tuổi này rồi thì cũng chỉ muốn công ty hoạt động ổn định công nhân viên có công ăn việc làm không phải thất nghiệp và mẹ con cũng chẳng phải suy nghĩ lo lắng gì về kinh tế là bố cảm thấy yên lòng. Chờ vài năm nữa con ra trường bố sẽ giao lại công ty cho con rồi lui về mà nghỉ ngơi thôi. Ba năm qua trình chiến thế cũng đã mệt mỏi rồi. Bố muốn đưa mẹ con đi du lịch đây đó, đi tới nơi nào mà mẹ con muốn làm thế để cảm ơn mẹ con đã sinh ra cho bố một cô con gái trên cả tuyệt vời. Phía sau lưng có tiếng mở cửa. Người bước vào không ai khác chính là mẹ của Hà. Các mặt của bà cũng rất vui vẻ nhìn chồng rồi hỏi. Từ khi nào mà ông biết cách nịnh vợ nịnh con vậy chứ? Tôi ở bên ngoài từ này đến giờ nghe hết câu chuyện của hai bố con. Theo tôi thì thế này đi. Con Hà nó không chịu mua sắm gì thì trưa nay nhà mình sẽ đi ăn nhà hàng. Cũng lâu rồi nhà mình không có ngồi với nhau một không gian khác cho nó thay đổi không khí. Hà lúc này liền chối ngay. Không được đâu mẹ, con ăn cơm chưa xong con nghỉ ngơi một lát con lại phải đi học Chiều nay ở trường con còn hai tiết nữa Theo như con thì chiều nay con đi học về con và mẹ sẽ đi chợ cùng nhau Mua đồ ăn nấu bữa cơm gia đình Ba người nhà mình sẽ làm thật nhiều món ăn mà không để chỉ giúp việc động tay vào Bố sẽ làm món bò sốt vang, con thích nhất món đó của bố Dùng nước sốt vang chấm bánh mì ăn quả là tuyệt hảo Không có gì để chê cả Bố làm còn ngon hơn cả bên ngoài nhà hàng rất nhiều đó Bà vợ quay sang nhìn chồng Ông ghen gần đầu Và cuối cùng cả ba người thống nhất Sẽ cùng nhau nấu bữa cơm gia đình cho ấm cúng Ông bố đưa cho Hà chiếc iPad của mình Ông mở email rồi đưa cho con gái xem Một mail mạch từ chính công ty đối thủ Nội dung của mail có nói rõ Là đối thủ muốn bán lại nguyên liệu Mà họ đã nhập trước đó Cho bên công ty của nhà Hà Với giá giảm một nửa để thu hồi lại vốn. Hà liếc mắt nhìn bố rồi hỏi. Cái này ý bố là muốn nhập lại nguyên liệu của công ty tĩnh sinh đó hả? Ông bố liền chép miệng thở dài. Trước đó thì họ cứ tưởng là đã chắc thắng công ty của chúng ta. Cho nên đã nhập trước rất nhiều đơn hàng vật liệu để chuẩn bị. Giá trị nguyên liệu chắc không phải ngoài 40 tỷ. Đã vậy đó lại còn là một loại nguyên liệu rất đặc thù. Để mà may mặc bình thường sẽ chẳng có ai dùng đến loại vải đó mình không lấy lại thì số hàng đó sẽ nằm luôn đó, chẳng biết đến bao giờ mới dùng tới. Có điều bố đang khá vân vân về những năm qua bên công ty tính sinh, bị khách hàng phản ánh quá nhiều về chất lượng. Không nói đến những đơn hàng nước ngoài mà kể cả những đơn hàng trong nước cũng bị phi bình thậm tệ về chất lượng vài. Bố chỉ sợ nguyên liệu họ lấy cũng lại là một nguyên liệu không tốt, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của chính mình. Hàng ấm nghĩ một hồi rồi đáp, Bên đó họ đặt vấn đề lợi nhuận lên cả trải nghiệm của người tiêu dùng, cho nên họ bị như vậy cũng không còn làm con ngạc nhiên. Con cũng từng sờ vào một chiếc áo do bên họ may trong một cửa hàng thời trang khá có tiếng. Kỹ thuật may mặc mẫu mã thì con không chê được, nhưng chất vải thì rõ ràng là cực kỳ tồi tệ. Cái này nó lộ ra quá rõ, cho nên con không có cho là một lỗi do không nhập khẩu hàng, mà họ cố tình làm những sản phẩm kém chất lượng để thu lợi nhuận cao. Thực ra thì chắc chẳng có ai như nhà mình Trong khi người ta luôn tìm cách để triệt tiêu đối thủ Thì nhà mình lại tìm cách để giúp đối thủ vượt qua khó khăn thương trường vốn là chiến trường vô cùng khốc liệt Hai năm suy thoái kinh tế vừa rồi đã chứng kiến không ít nhiều chủ doanh nghiệp Trong phút chốc đứng bên bờ vực thẳm. Nhưng mà thôi, nếu như họ đã cầu cứu mình thì buộc cứ giúp Nhưng mà chúng ta phải kiểm tra thật kỹ chất lượng của nguyên liệu Tốt thì lấy cho họ 7-80% giá trị của họ mua vào cũng được Còn nếu như xấu thì cho không chúng ta cũng không lấy. Mặc dù con biết bố có nhiều khó xử của riêng mình. Những lời nói của Hà là vô cùng đanh thép và cứng rắn. 19 tuổi cô đã mang rất rõ phong thái của một người lãnh đạo. Ở bên ngoài là tiếng gọi của người giúp việc. Chào mời cô chú với em xuống dưới nhà ăn cơm mà Cơm canh cháu đã làm xong cả rồi. Hà lấy ra chiếc điện thoại đưa lên trước mặt. Thấy trong đó là một tin nhắn từ người bạn rất thân của cô từ thổ nhỏ. Nhưng cậu ta đã chuyển nhà đi khỏi thành phố từ lâu sau một biến cố gia đình. Ngôi nhà ấy đã bán cho chính nhà cô và bố cô đã phá đi để xây nên ngôi nhà có mặt tiền vô cùng lớn như bây giờ. Chỉ có vài hôm trước thôi cô mới gặp lại người bạn ấy cũng trên một chuyến xe buýt. Tôi đã cách xa nhiều năm, thế nhưng cũng chỉ cần thoáng qua là hai người liền nhận ra nhau nhìn gương mặt của cậu ta đen sạm, bàn tay chai sạn, cô đủ hiểu rằng có biến cô đó chắc chắn cuộc sống của cậu ta cho đến bây giờ vô cùng vất vả. Hai người chỉ nói chuyện với nhau qua loa rồi cho nhau số điện thoại. Tuy là hà đã ăn mặc giản dị nhưng cũng chẳng thể nào giấu đi được khuôn mặt của một tiểu thư đích thực. nên non cậu bạn khi ấy có phần ngượng ngùng, hà đã chủ động nhắn tin hỏi thăm tình hình của bố mẹ cậu ta. Nhưng đã mấy ngày chẳng thích cậu ta trả lời. Thường như cậu ta đã chủ động chấm dứt mối quan hệ với hà vì ngăn cách điều kiện gia đình. Thế nhưng không ngờ hôm nay cậu ta lại nhắn lại đúng nội dung không phải để trả lời những câu hỏi thăm của hà mà là một câu hỏi khác từ phía của cậu ta. Nhà cậu vừa ký được một hợp đồng may mặc lớn lắm đúng không? Cạnh tranh trực tiếp với đối thủ tính sinh và công ty hà thanh nhà cậu đã chiến thắng. Cậu chính là người đưa ra sáng kiến duy nhất Để đánh bại tính sinh trong phút chót Hà khá bất ngờ thông tin này Hà cũng chỉ vừa được bố của mình báo cho biết vừa xong Không ngờ là cánh báo chí đã loan tin đi nhanh như vậy Nhưng sao cậu bạn cô Hà lại biết sáng kiến là của Hà Chính là nguyên nhân khiến những toàn tính công ty tính sinh thất bại Câu lúc này liền hỏi bố cho nhà mình có hợp đồng lớn đánh bại tính sinh Báo chí đang viết dầm dộ kìa bố Bài chuyện công ty thì bố nên để trong nội bộ công ty biết thôi Sao bố còn lôi con vào trong đó làm gì? Rồi mai mốt cánh báo chí họ săn ảnh đăng bài. Cuộc sống của con ở trường sẽ lại vô cùng bất ổn. Con không muốn trở thành tâm điểm chú ý của người khác. Con đã mặc cài chuyện này với bố từ lâu rồi còn gì? Ông bố đang ăn dở bát cơm thiền hạt nói như vậy. Ánh mắt cũng tỏ ra bất ngờ. Ông vội vàng hỏi. Con nói gì? Chuyện hai công ty may mặc chuyên thiết kế những trang phục đặc biệt của thương hiệu lớn nhất thành phố này va chạm. Đương nhiên báo chí sẽ loan tin rầm rộ. Chứ nhưng mà chuyện con hiến kế thì chỉ có bố và con biết thôi. Thậm chí mẹ của con còn không biết. Thì làm sao mà người ngoài biết được chứ? hai chàng giải thích gì mà kể lại câu chuyện gặp lại người bạn từ tuổi nhỏ. Rồi đưa tin nhắn của cậu ta cho bố đọc. Ô bố khá giật mình ánh mắt hoang mang. Cái này thì, thì con phải hỏi nó đi. Hỏi nó xem ai nói cho nó biết. Chính con là người nghĩ ra ý tưởng đó. Nhưng con gặp nó có hỏi xem cô chú Hiền giờ đang ở đâu. Bố muốn gặp cô chú ấy. Nhiều năm quá rồi không ngờ họ lại trở về. Hà vội lấy điện thoại rồi nhắn cho người bạn. Cậu lấy thông tin là đâu mà nhanh vậy? Sao cậu biết mình chính là người đưa ra ý tưởng đánh bài công ty tĩnh sinh? Tin nhắn tiệt đầu dưới bên kia trả lại cho Hà. Gì chứ cái chuyện Hà Thanh đánh bài tĩnh sinh đang nổi khắp các mặt báo ai không biết. Còn chuyện vì sao mình đã biết cái ý tưởng đó của cậu thì mình đoán thôi. Ngày còn nhỏ khi mà cậu và mình chơi trò chơi cứ mỗi lần gặp khó khăn không giải quyết được. Cậu chỉ cần tính tâm một lát là cậu đã được có phương án. về để đánh bại được tính sinh trong phút chót như vậy. Mày nghĩ người có thể làm được chuyện đó, chẳng ai khác ngoài cậu. hà gửi đi một mặt cười, cô cảm ơn người bạn đã còn nhớ những kỷ niệm của ngành người. Rồi cô khéo léo đề cập đến chuyện bố mẹ của cậu ta. Thế cô chú Hiền dạo này có khỏe không cậu? Này bố mình có nhắc nhiều năm rồi không gặp bố mình nhớ và muốn được tới thăm cô chú thăm cậu. Cậu có thể cho mình xin địa chỉ nhà cậu đang ở hiện tại được không? Trước sự chờ đợi của hà và cả của bố mẹ nhưng chờ đến hết cả bữa cơm chẳng thấy tin nhắn trả về Hãy lúc này liền nói với bố Có thấy hình như cậu ấy không thích nhắc đến bố mẹ cậu ấy ta hai lần con hỏi nhưng cậu ấy không có trả lời Chắc hẳn trong chuyện này phải có lý do nào đó Thế nhưng mà bố cứ từ từ để dự con có cách Bây giờ con lên phòng thay đồ nghỉ ngơi một lát Chiều con còn phải tới trường học nữa Nói rồi Hà cầm theo chiếc điện thoại đi cầu thang bộ lên trên đầu. Ngồi lại bắn ăn hai bên vợ chồng ông Thanh lo lắng nhìn nhau. Bà Huyền lúc này run rẩy hỏi trầm Chuyện này sao nó giống với lời của ông ta nói vậy ông? Chẳng lẽ nào nó tới thật rồi? Mình phải làm gì bây giờ chứ? Ông có liên hệ gì với ông ta kể từ cái ngày đó không? Ông Thanh lúc này thở dài rồi đáp. Sau đó ông ta tự nhiên vào nhà cổ mình doan nói bậy bạ Tôi cũng chẳng tin mà đuổi ông ta đi ngay. Anh nghĩ gì khi đó đâu mà lấy số của một người điên. Cái mình cần làm bây giờ là phải điều tra thật nhanh. Xem bố mẹ thằng Hùng bây giờ đang ở đâu. Đó là cách duy nhất. Và cứ bình tĩnh. Tôi nghĩ với khả năng của con hai nhà mình nó sẽ lấy được địa chỉ của nhà nó nhanh thôi. Ở bên ngoài nhà bỗng có tiếng đi nứt đổ vỡ. Khiến cho cả hai vợ chồng ông Thanh giật bắn mình. Bảo huyền chạy ra thì kinh hãi khi thấy giữa nhà là một dòng nước đỏ như máu đang chảy loang lổ từ trên bàn kính xuống sàn nhà. Ngồi trên bàn là một con mèo lông trắng đang nhìn bà bằng một ánh mắt kỳ lạ. Bảo huyền trần trừng mắt run rẩy lùi về đằng sau. Âu Thành thấy như vậy thì chạy tới đỡ vợ. Nhìn cảnh tượng trước mặt khiến cho ông có đôi chút dùng bình, nhưng ông cũng vẫn còn đủ bình tĩnh để nhận ra. Đó chính là chai nước siro rô artiso, Mà khiến nấy ông mang ra để uống, để quên trên bàn. Con mèo trắng nghịch ngợm đã vô tình làm đổ, ông liền chấn ăn vợ. Bà bình tĩnh đi, con min nó làm đổ chai si của tôi chứ không có gì cả. mau đi vào trong buồng không mấy đứa nó nhìn vào thêm bàn như thế này, chứ nó lại chẳng bàn tán. Vừa nói ông Thanh vừa đỡ vợ lùi vào trong căn phòng ở bên cạnh bếp ăn, rồi ông đóng cửa lại. Cố làm ra khuôn mặt thư giãn ra một cách bình thường, rồi ông mới đi ra bên ngoài. Lục này người giúp việc trong nhà đang vội vàng thu dọn mảnh vỡ, rơi lau đi vết nứt đỏ như máu trên trên nhà. Bỗng có tiếng mèo kêu ngay sau lưng, ông giật mình quay lại thấy con mèo trắng đang ngồi thù đụ trên bàn ăn từ lúc nào. Bộ lông màu trắng của nó cũng lấm đọi những vệt máu. Nó từ từ nằm xuống bàn rồi nhìn ông bằng bốn ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Ánh mắt của nó dường đang muốn nói với ông một điều gì đó. Từ trên nhà hắn đi xuống cô nhanh chóng nhận ra Ánh mắt có phần thất thần của ông Thanh thì liền cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy bố? Sao con nhìn sắc mặt của bố không được tốt cho lắm? Ông Thanh chưa kịp trả lời thì con mèo trắng nó không nhìn ông nữa mà nó ngước mắt nhìn Hà rồi kêu ré lên. tiếng kêu của nó khiến hai bố con của Hà và cả người giúp việc đang lau dọn về giật mình. Hà đưa mắt nhìn con mèo cô trực thốt lên khi thấy những vệt đỏ như máu loang lộ trên bộ lông trắng toát của nó nhưng rất nhanh trí cô hiểu ra ngay cái thứ đó là nước siro đổ ra cô thở vào rồi nói với con mèo min sau này em hơi bị nghịch rồi đấy nha đêm qua chị đang ngủ còn cắn chân đánh thức chị lúc nửa đêm sáng ngày hôm nay thì làm vỡ đồ đạc em mà còn phá nữa chị cấm đi ra vào buổi chiều tối đây con mèo sau cô nói còn hà thì nó meo meo lên mấy tiếng nhẹ nhàng rồi nhảy lên chiếc sofa nằm phục nhìn sang bên ngoài cửa chính mà chẳng thèm quan tâm Đến những người đang ở phía sau lưng của mình. Hà lúc này liền nói với người giúp việc. Chị Oanh, một lát nữa chị dành thì tắm cho con Minh giúp em nhé. Sao mà em không phải đi học em sẽ tắm cho nó không phiền chị đâu. Thế nhưng bây giờ em phải đi học rồi. Cho tới tận hơn 4 giờ chiều. Để cái thứ đó dính trên người của nó lâu quá. Em sợ tắm nó không có sạch. Người giúp việc lúc này vui vẻ rồi đáp. Cô cứ yên tâm. Một lát xong việc tôi sẽ tắm cho nó. Chẳng cần cô phải nhắc. Thì đó cũng là công việc tôi cần phải làm. Từ giờ cho đến bữa cơm tối thì tôi cũng rảnh mà. Con min nó sinh như vậy tôi cũng chẳng nỡ để nó xấu đi. Mà từ ngày cô mua con min đem về nhà nuôi đã hơn một năm. Tôi chưa bao giờ thì nó kêu lên như vậy. Tiếng kêu của nó lúc nãy dữ quá. Kiểu kêu như là ở quê đó thì thường nghe thấy vào ban đêm. Các cô ngày xưa vẫn bảo là mèo kêu kiểu vừa rồi là... Người giúp việc ngay lập tức bỏ dở câu nói của mình bởi tiếng e hẻm của ông Thanh. Hà biết ý của người giúp việc kia là gì là bởi Hà cũng hiểu biết đôi chút về những chuyện tâm linh nơi làng quê Bởi cô cũng là một fan của dòng chuyện kinh dị, nhất là loại chuyện ma kinh dị làng quê Cô vốn chẳng phải là người tin vào ma quỷ, nhưng cô lại thích nghe những tình tiết ly kỳ trong đó Hà là cô gái mạnh mẽ cho nên cô không thích những màu chuyện ngôn tình sứt mướt Cô lúc này liền nói Con này từ bé đến đứng nuông chiều rồi, chắc tại lần đầu bị cả đống si đô nó dính lên lông, cho nên chắc nó bị hoang mang chút thôi. Đây lại là ban ngày chẳng phải ban đêm, chắc sẽ không giống như chuyện chỉ đang định nói đâu. na dứt lời thì hào quay sang phía ông Thanh chào bố, rồi bước ra khỏi cửa. Âu Thành đứng phía sau nhìn theo cụ con gái của mình bằng một ánh mắt lo lắng tột cùng. Rõ ràng trong nhà đang bất thường, thứ mà ông chẳng tin vào lời của người thầy bói lạ mặt năm nào, Bây giờ lại đang bắt đầu đúng với những gì ông ta đã nói. Chờ cho Hà đi khỏi ông lúc này mới nói với người giúp việc. Này, từ lần sau cháu nhớ cho chú là không được nhắc đến chuyện ma quỷ trước mặt con Hà. Nó đang tuổi ăn tuổi học biết quá nhiều những cái chuyện đó lại tò mò tìm hiểu. sẽ càng biết lại càng lo sợ đấy. Người giúp việc lễ phép đáp và ngài cháu nhớ rồi. Tại kỳ này cháu mày nói chuyện với cô ấy quá cho nên cháu quên mất từ sau cháu sẽ không nói đến cái chuyện đó trước mặt của cô nữa đâu. Âu Thanh hài lòng quay người đi trở vào trong căn phòng ngay bên cạnh bếp cùng vợ. Cánh cửa vừa khép lại vội vàng mở ra. Âu Thanh công bước ra mở thổ cổ ra ngoài phòng khách. Trong nhà từ nay mà phát hiện ra bất cứ chuyện gì bất thường nhớ gọi điện báo ngay cho chú biết chưa? Bất kể giờ nào cũng phải gọi, kể cả là nửa đêm. Nghe thấy tiếng vâng dạ của người giúp việc đáp lại, Âu Thanh mới đóng cánh cửa lại. Bà huyền lúc này vẫn nằm co ro trên giường mặt tái nhợt. Trời nóng bà không bật điều hòa. Trong căn phòng oi bức cơ thể của bà vẫn còn đang run lên. Nhưng trên trán tiềm mồ hôi đằng túa ra ướt cả chiếc gối. Âu Thành vừa lấy chiếc điều khiển bật điều hòa lên. Sau đó mới bước tới ngồi bên cạnh vợ rồi nhẹ nhàng chấn an. Bà bình tĩnh lại xem cho tôi nào. Chưa gì bà đã như thế này rồi. Mới chỉ có chuyện con mèo đánh vỡ chai siro thôi. Có thể nó chỉ là một chuyện ngẫu nhiên trùng hợp. Bà Huyền lắc đầu mà không quen lại nhìn chồng rồi run rẩy đáp. Ông đừng có động viên tôi nữa. Tôi biết chính xác là những lời ông thầy bói năm xưa đã bắt đầu ứng nghiệm. Cứ cho là con mèo nó vô tình làm đổ chai si đi. Thế nhưng tôi hỏi ông, cái tiếng kêu ré lên kia nét của nó là như thế nào? Nó không phải là tiếng của một con mèo bình thường. Đó là tiếng mèo kêu khi mà nó nhìn thấy ma. Âu Thành thách mặt chẳng nói thêm được gì. Bản thân của ông cũng có chung suy nghĩ với vợ và con bé giúp việc. Nhưng ông không muốn nói ra vì sợ rằng nó sẽ gây hoang mang trong nhà. Ông liền rút điện thoại ra gọi cho người lái xe đang nằm ngủ ở trên tầng thượng rồi nói với vợ. Được rồi. Tôi bảo bà bình tĩnh thì bà phải thật bình tĩnh. Trong lúc này tôi và bà cùng đồng tâm với nhau, nghĩ ra phương án chứ không phải nằm một chỗ run sợ. Nó không giúp được gì cho nhà mình tránh được họa. Để tôi gọi cho thằng Việt bảo nó đi tìm thầy cho. Thằng này nó cũng nhanh nhẹn sẽ mất không lâu thời gian. Nó sẽ kiếm được cho mình một ông thầy thực sự cao tay. Cái chuyện này bà cứ để tôi sắp xếp, chứ vợ chồng mình ra mặt không có tiền đâu. Bà Huyền đồng tình với ý kiến của chậm, bà đáp lại chậm dòng nói nghe chừng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều so với khi nãy. Ông gọi cho nó bảo nó đi nhanh lên. Cái chuyện này tôi muốn kết thúc nó thật nhanh, chứ không muốn kéo dài thêm bất cứ một giây nào cả. Tôi có làm sao thì cũng được, thế nhưng con hà mà sẽ thấy chuyện gì, Thì cái nhà này coi như không còn cái gì nữa Tôi và ông thân già sống với nhau Trong nỗi đau đớn đến hết cuộc đời sau Nói rồi bà Huyền rụt sịt khóc Ông Thành khẽ khắt nhẹ Bà có thôi đi không à Tự nhiên lại khóc lóc rồi nói gở mồm gở miệng Tôi hứa với bà là nhất định bằng mọi giá Sẽ không bao giờ để con Hà nó xảy ra chuyện gì Cả hai việc cần làm Thứ nhất là tìm ra bằng được vợ chồng chú Hiển Hai là tìm ra được một ông thầy thực sự cao tay Thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết. Tôi nói rồi, càng những lúc như vậy thì càng phải thực sự bình tĩnh và tỉnh táo. Nếu để nỗi sợ lấn át tâm trí quá nhiều, chỉ làm cho mọi chuyện rối tung lên mà thôi. Nghe những lời của chồng bà Nguyễn cố nén lại cơn sợ vào trong lòng, Bà không khóc nữa mà từ từ ngồi dậy, bà buông tiếng thở dài nhìn đồng hồ rồi nói. Sắp tới giờ tôi phải đi dạy học rồi, 3 giờ chiều tôi có tiết ở trường tới bốn giờ tôi về chờ con Hà rồi hai mẹ con tôi sẽ nấu cơm. Ông đi làm thì nhớ hôm nay dù có chuyện gì cũng không được đi ăn ở bên ngoài. Hôm nay ông bảo viện cớ này nọ vắng mặt, chắc chắn con Hà nó không vui đâu. Ông Thanh cười hiền rồi đáp. Dù trời hôm nay có sập xuống tôi cũng phải về nhà ăn cơm chứ. Bà đừng quên con gái của tôi với bà vừa cứu cả công ty một bàn thua trông thấy đấy. Không có cái sáng kiến đó thì chẳng biết bao nhiêu công nhân bên Hà Thanh sắp bị mất việc. Có ở lại làm thì sau này thị trường cũng bị người ta thâu tóm. Đơn hàng không có rồi sẽ dẫn đến tình trạng ngày làm ngày nghỉ thì lấy đâu ra thu nhập chứ. Bà Huyền nánh mắt cũng không tỏ ra mấy vui vẻ. giọng của bà có chút buồn bã. Ờ thì con bé giỏi, thông minh lại được cái tính chăm chỉ ngoan ngoãn Tôi vô cùng yên tâm về nó. Nhưng mà chuyện việc làm cho công nhân thì rõ ràng với đơn hàng ấy. Công nhân nhà mình sẽ có việc làm thu nhập cũng khá. Nhưng với những người công nhân của bên tính sinh thì ngược lại. Suy chung cùng hạnh phúc của người này lại là nỗi đau của người khác. Âu Thành nghe vậy thì chép miệng. Thương trường là chiến trường, thành công hay thất bại đều do người đứng đầu mà ra. Về đơn hàng này là chúng ta cạnh tranh một cách sòng vòng với họ, chứ không có bất cứ điều gì khuất tất. Trong khi họ còn có tay trong hỗ trợ mà vẫn cứ mất đơn hàng đó, thì chính là cái giá họ phải trả, vì đó là man coi lợi nhuận hơn chất lượng sản phẩm. Còn đương nhiên như bà nói cũng chẳng sai. Công nhân nhà mình nó ấm thì bên tính sinh có nhiều công nhân mất việc. Nhưng mà họ theo chủ nào thì họ phải chấp nhận những gì mà người chủ sẽ mang lại cho họ. Bản thân tôi và bà cũng chỉ cố gắng bảo vệ những gì mình tốt nhất mà không hại đến ai là được. Chưa sao lo đừng hết cho thiên hạ chứ. Mình còn xem xét nếu chất lượng nguyên liệu của họ tốt mình nhập lại cho như thế cũng đã là hết nước rồi. Bà Huyền gật đầu rồi đáp Tôi đồng ý với ông chuyện đó Tôi nói vậy không phải để trách ông Mà là tôi thấy thương những người công nhân bên ấy Đang trong cái thời kỳ kinh tế khó khăn như vậy đó Mất việc để đi xin việc mới là một việc chẳng dễ dàng Thôi cái chuyện này không cần phải bàn nhiều Vì tôi thấy hai bố con ông cũng đã rất chu đáo rồi Bây giờ tôi chỉ có mỗi nỗi lo lắng duy nhất thôi Ngày xưa tôi bảo ông đừng có lấy lại nhà của vợ chồng chú Hiền để không nghe Ông mua rồi ông đập đi xây thành một cây nhà lớn, giờ bùi ẩm trên đất đó nó đăng nghiệm vào nhà của mình đó. Ông Thành thế vợ lại bắt đầu quen lại chủ đề không may mắn cho nên ông vội xua tay rồi gạt đi. tôi nói bà yên tâm mà chuẩn bị đi dạy học đi, tôi hứa với bà sẽ tìm được giải pháp. Với lại chỉ có duy nhất chuyện con hà gặp lại cái thằng hùng giống như lời của lão thầy nói mà thôi, có thể chỉ là sự trùng hợp. Còn chuyện con mèo nó làm vỡ đồ và kêu la cũng chẳng mấy mà khó giải thích. Nhưng mà kiểu gì thì cũng sẽ có một ông thầy cao tay ấn về đây xem cho bà yên tâm. Như vậy đã được chưa? Cái tính điểm tính của bà nó biến đi đâu rồi? Từ nãy đến giờ cứ cuống cuồng cả lên làm tôi dối trí. May là hôm nay còn có cái chuyện vui. chứ nếu là một bản hợp đồng thất bại rồi kéo theo những chuyện như thế này, khéo bà còn liên tưởng đến nhiều chuyện hơn nữa. Bà Huyền không nói gì nữa. Bà biết chồng của mình cũng không mấy ngày lầm. Bà đi ra thang máy bấm thang đi lên trên để lấy đồ đạc chuẩn bị dạy học Đúng lúc này người giúp việc bấy con mèo đưa nó đi ngang qua tắm. Bà khẽ dùng mình khi cảm nhận được con mèo nó đang nhìn mình chầm chầm bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Thứ ánh mắt mà trước đó bà chưa từng cảm nhận được từ nó một lần nào. Bà thở ngắt ra rồi bước vào bên trong thang máy. Tiếng bước chân nhẹ nhàng bước xuống cầu thang Đất là Việt lái xe của ông Thanh Thế Việt bước xuống với một nét mặt mệt mỏi Ông Thanh đền hỏi Trên này chú không ngủ được sao Mà nhìn mặt mối bơ phờ thế Việt lúc này lấy phép rồi đáp Dạ Trên này đúng là em không ngủ được anh ạ Con mèo nhanh trưa nay nó cứ phá qua Nó cứ lấy chân cào zin dít vào cánh cửa phòng làm em không ngủ được Mà cái con này nó cũng nhanh thật đó Rõ ràng mỗi lần em nghe tiếng nó cào cửa Em lao ra ngay cửa mà nó đã chạy đi mất Không thấy bóng dáng đâu cả Âu Thanh giật mình tròn xem mắt rồi hỏi. Mèo cao cửa. Cả buổi chứ hôm nay có con mèo nó ở dưới phòng khách? Nó còn có làm đồ vỡ chai si mà cậu mới mua cho tôi hồi sáng cơ mà. Về lúc này liền khó hiểu. Vậy thì chắc chắn nhành con nuôi thêm con gì khác không? Trên nó cào vào cửa nghe rõ lắm. Em cứ chuẩn bị chợp mắt là tiếng cào đó nó lại vang lên. Âu Thanh lặng người đi ông ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Thôi chắc là con mèo nó mò lên trên đấy nó phá thật đó. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây mà là nữa cậu đưa tôi đến công ty xong Thì sau đó đi tìm hiểu giúp tôi xung quanh đây Xem có ông thầy nào cao tay không thực sự thì phải là một ông thầy Có tâm và có tầm nữa Tìm được thì cậu cứ chủ động lái xe Đưa tới gặp Mời ông đấy qua nhà tôi Giá cả như thế nào cũng được không quan trọng đâu Đã lái xe cho ông Thành Đi qua rất nhiều năm Nhưng đây là lần đầu tiên mà việc Thế ông chủ của mình đi mời thầy cúng Về nhà làm lễ Ông Thanh chẳng phải là người không mê tín, nhưng mà trước nay ông chỉ hay đi lễ chùa Phật. Có lễ gì thì cũng chỉ là mời nhà sư tới lễ, chứ chẳng bao giờ nhờ thầy cúng. Chính bản thân của ông Thanh trước đây cũng từng một lần nói với Việt: mấy cây gã thì cũng bây giờ toàn là những cái thể loại buôn thần bán thánh. Mấy cây gã chuyên kiếm những cái người nhẹ dạ cả tin, dọa cho sợ rồi bắt họ làm lễ về một cây giá trên trời để chuộc lợi. Nhiều nhà điều kiện không có bị mấy gã dọa cho tên nỗi phải bắn tống bắn tháo nhiều thứ trong nhà đi. Chỉ để làm một buổi lễ thôi. Tôi là tôi chú ghét cái loại đó. Tôi đã từng gặp một gã thầy tự nhiên đòi đâu lão vào nhà tôi, dọa nạt. Thế nhưng mà gã đánh nhầm khi mà dọa tôi. Lập tức tôi đuổi gã biến đi khỏi nhà. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy khi đó tôi còn chưa xử lý triệt để Đúng ra là phải giữ gã lại rồi gọi công an đến tống cổ gã vào trong trại giam để cho gã khỏi đi lừa gạt những người khác. Những lời nói của ông Thành khi ấy khiến cho Việt không đồng tình cho lắm. Thế nhưng chỉ vì là phần lái xe cho nên anh cũng chẳng dám lên tiếng. Phần làm thuê cho người khác nhất là lái xe cho chủ tịch, lương cao đấy và cũng nhàn hơn đi xe taxi bên ngoài rất nhiều. Nhưng đôi lúc phải cân nhắc từng lời ăn tiếng nói, cái gì nên không nên thì mới có thể tồn tại, nếu không chỉ ba ngày sẽ bị đuổi cổ. Bản tính khéo léo cho nên Việt cũng được lòng ông Thành hơn nữa vì ông thanh cũng không phải là một người quá khắt khe cho nên đã nhiều năm nay viện đi theo ông và quan hệ cũng trở nên thân thiết viện lúc này liền đáp vâng ạ, anh yên tâm một lát nữa em sẽ tìm hiểu cho thể cao tay nổi tiếng thì nhiều lắm bây giờ họ toàn tự tìm cách quay video đánh bóng tên tuổi hoặc thuê người đi quảng cáo giúp mình truyền đài này cũng đều nổi tiếng cả Đi đến đâu cũng nghe thấy thầy cao tay ấn Thậm chí còn có một con phố nhỏ Cũng có tận ba ông thầy tranh nhau về tầm Và chẳng biết là tầm đến đâu Em sẽ có cách để kiếm cho anh Một ông thầy có trình độ đích thực Mà không phải ảo Ông Thanh nằm một nụ cười hài lòng Đột nhiên ông hỏi ngược lại Cậu không thắc mắc vì sao trước đây Tôi không thích thầy cúng Bây giờ tôi lại mời thầy cúng về nhà sao Phía lại theo cầu thì có nên tin vào những gì thầy cúng không Cậu cứ nói rõ quan điểm của mình Không cần phải ngại Việt lúc này lúng túng rồi đáp Dạ, anh làm gì cũng đều có lý do riêng Em lại lái xe chỉ biết làm sao mà đưa anh đi đón anh về đúng giờ Và đảm bảo an toàn Với em thì mọi quyết định của anh đều đúng đắn Em không có gì phải thắc mắc chuyện đó Âu Thanh lúc này cười lớn rồi đáp Cậu vẫn như 6 năm về trước Vẫn là cái thái độ vô cùng cẩn trọng trong từng lời anh tiếng nói Thì thích cậu cũng vì ở cái điểm đó Thế nhưng mà hôm nay thì tôi muốn nghe cậu nói ra quan điểm của mình về những thầy cúng cậu cứ nói đi. Vì sao vài giây lưỡng lựa thì liền nói già cái này em cũng không có biết nói như thế nào với anh cả. Thế nhưng mà ngày còn nhỏ em có chứng kiến một câu chuyện ở quê. Vì nhà đó ở cùng xóm lại cách nhà em có vài nhà cho nên là tất cả những sự việc diễn ra trong đó em đều biết cả. Khi đó em cũng đã hơn 10 tuổi Cho tới giờ bây giờ mọi chuyện vẫn còn như in đậm trong tâm trí của em Ánh mắt tỏ ra vô cùng tò mò ông Thanh lúc này liền dục Vậy thì lên xe đi Trên đường tới công ty cậu vừa đi cậu vừa kể cho tôi nghe chuyện đó Chiếc xe từ từ lăn bánh ra đường Viện bắt đầu kể lại câu chuyện cho ông Thanh Làng em là một ngôi làng nghèo Giờ đó chưa có phát triển như bây giờ Công việc không có nhiều để làm Thanh niên phải đi rất xa để kiếm tiền Còn những người trung tuổi cho đến người già thì chỉ bận có 2 vụ cấy gặt sau đó lại chơi. Hàng ngày đi ra đồng bắt con cua con cá về ăn. Nhiều khi đem đi bán kiếm thêm vài đồng Tuy thế nhưng mà tình lặng như xóm bền chặt lúc nào cũng vui. Các nhà em hay nhà con nhà nhà của bà Son chồng bà đó mất khi đi chiến tranh vào miền Nam. Trước khi đi thì bà ấy, cùng với người chồng đang hy sinh có hai người con trai. Sau khi nhận được giấy báo tử của chồng theo bẫy để tăng chồng ba năm rồi đi thêm bước nữa. bẫy và người chồng mới có thêm ba người con, mà tất cả đều là con trai. rồi chẳng hiểu tại sao khi mà người con trai út được khoảng 4 tuổi, theo chồng thứ hai đang khỏe mạnh rồi bị cảm qua đời. chết lúc nào không ai biết. sáng ra người vợ lây chồng dậy đã thấy sắc lạnh ngắt cứng đơ. cứ như vậy cả năm người con lớn lên trong ngôi nhà chật hẹp, không có bố mà người mẹ lại chẳng có công ăn việc làm ổn định. Cho nên cả năm đứa đều không được học hành. Mà ở nhà ngày ngày ra đồng mỏ cua bắt cá phụ mẹ. Thời gian cứ như vậy trôi đi tất cả đều đã lớn lên. Nhưng sự phân cách giữa hai đứa con đầu cùng người chồng cũ với lại 3 đứa con sau của đứa chồng sau ngày càng rõ ràng. Rồi không may hơn là đứa con đầu và đứa con thứ ba cùng lúc đòi lấy vợ. Nhà có một mảnh đất nhỏ chỉ đủ để cho một người kết 8 cái lán để ngay vợ chồng ra đó mà ở riêng nghe mẹ thì theo lệ cũ anh lớn lấy trước cho nên đồng ý để người con cả lấy vợ còn người con thứ ba sẽ lấy sau. Nhưng lục đục từ đó bắt đầu diễn ra ngày một nhiều. Sau cái đám cưới tạm vợ rất nhanh của người con trai cả, thì chỉ một thời gian sau người vợ của người con cả không hiểu vì sao mà đêm nào cũng tỉnh dậy rồi lang hét như nhìn thấy ma. tiếng hét của người con dâu lớn tới nỗi cả xóm đều nghe thấy. Chuyện này làm đi làm lại nhiều lần khiến cho ông chồng cũng xấu hổ với hàng xóm mà thường xuyên mắng chửi vợ. Bắn đi một tháng thì vào một buổi sáng sớm, người ta thấy người con dâu kia trên người cơ mảnh vài che thân, tạo tóc bù xù đứng ôm gốc cây ở bên bờ ao cười nắc nè. Nói những lời chẳng ai hiểu gì. Cô ta chính thức đã bị điên. Người chồng vì vậy cũng đuổi thẳng không cho cô ta về nhà. Một mình cô ta lang thang khắp bờ bụi trong làng ăn xương ăn gió. Rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Vào một buổi sáng sớm người ta phát hiện cô ta treo cổ chết trên cành cây mít. Nhưng đó lại là cây mít ở ngay trước cổng nhà bà Son. Sau cái chết của cô ta thì trong nhà bà Son liên tiếp xảy ra những chuyện ma quái. Dân trong xóm em cũng vì vậy mà sợ hãi. Đêm chẳng dám mò ra ngoài đường. Mấy đứa bọn em thì khi đó đang ở độ tuổi nghịch ngợm cho nên chẳng biết sợ là gì. Một đêm mưa phùn cả đám dù nhau đi tới gần cổng nhà bà Son để xem có đúng là có tiếng người con gái khóc ở cầm nhưng mọi người trong xóm vẫn đồn hay không. Và quả nhiên là cả mấy đứa trẻ bọn em đều nghe thấy tiếng khóc của người con gái đó thật. Bọn em sợ quá hỏi nhau bỏ chạy và từ đó chẳng dám lặp lại chuyện đó thêm lần nào nữa. Năm tháng sau cái chết của cô con dâu thì người chồng cô ta trong buồn hôm ra sông lặn trai bị chuột rút cho nên không bơi được lên rồi mất mạng. Thời điểm đó cũng cùng lúc người con trai thứ ba muốn lấy vợ và đòi cái lán mà anh cả đang ở để hai vợ chồng sinh sống. Nhưng đúng hùng cái đám cưới anh ta uống rượu say khứt ở bên nhà gái rồi nửa đi mò về nhà. Chẳng hiểu anh ta đi đứng kiểu gì hay như lời đồn đại của những người trong xóm là anh ta đã gặp chị dâu cùng mình và bị hồn ma của chị ta bắt đi. chỉ nghe mọi người kể là nghe thấy tiếng hét thất thanh. Khi chạy ra thì đầu cậu ta đã bị nứt toác máu chảy linh lắng ra ngoài đường cậu ta chít ngay lúc đó không kịp được đi cấp cứu liên tiếp xảy ra bà cái chít trong nhà cùng với những chuyện quan đối kinh dị những đứa con của bà son đều bỏ đi hết nhưng rồi thì người con thứ hai của bà son chỉ bỏ đi được chưa đầy một tháng thì trở về trong bộ dạng bơ phờ thân hình gầy trơ xương đôi mắt thâm quầng như thể đã rất lâu rồi không ngủ anh ta nói rằng có một oan hồn nào đó bám theo anh ta và muốn anh ta chết trong sợ hãi Không còn cách nào khác bà Son lúc này mới đi kiếm thầy về giúp xem nhà mình có phải đang bị ma quỷ ám không Thế nhà bà Son chẳng mất quá nhiều thời gian ông thầy điện phán Nhà bà không phải bị ma quỷ ám mà bị yểm bùa Người yểm bùa cũng chính là người trong nhà bà chứ không phải ai khác Nhưng mà người yểm bùa đó cũng đã chết bởi oan hồn của người bị hại đã về trả thù Bởi bùa đó có thể giúp người đó hại người Thế nhưng chẳng thể ngăn cản oan hồn chết tìm về kẻ đang hại mình Cái làm ra buồn này quá là độc ác. Nếu như bà tới gọi tôi ngay sau khi con dâu của bà chết, thì có thể con trai của bà sẽ không chết. Còn đứa thứ ba thì gieo gió át cận bão. Tôi chẳng thể làm gì hơn. giờ tôi giải buổi yểm này cho nhà bà. Từ nay nhà bà có thể sống yên ổn mà không gặp những chuyện kinh dị nữa. Cả con trai thứ hai của bà cũng thoát khỏi được kiếp nạn này. Và từ sau buổi cũng lấy kéo dài cho đến gần một ngày. Thì trong xóm em cũng không còn xảy ra cái chuyện kỳ lạ nữa thật. Và người con thứ hai cũng lấy vợ sinh con sống yên ổn từ đó. Nghe xong câu chuyện cổ Việt ông Thanh gần gũ rồi đáp. Cậu quả thật rất tinh tế. Cậu vừa cho tôi nghe một câu chuyện có phần nào đó hơi kinh dị. Nhưng cũng là một câu chuyện ý nghĩa. Và cũng từ câu chuyện đó cậu kể thì cậu cho tôi một câu trả lời. Và cũng từ câu chuyện mà cậu kể lại, cậu đã cho tôi một câu trả lời từ câu hỏi của tôi. Quả thật tôi cũng đang cảm thấy vận mệnh của mình thế không tốt dạo gần đây. Cho nên tôi muốn tìm thấy thầy để cúng dạng hạn. Tất cả tôi đặt hết lên vai của cậu đấy. Việc liếc nhìn qua gương chống hậu thì ông Thành cưng mặt tỏ ra bình thản và không hề có dấu hiệu khó chịu gì. Anh lúc này liên tâm liên tiếng. Anh cứ yên tâm. Hay là em về quê tìm ông thầy đó cho anh. Ông thầy em vừa kể trong câu chuyện đó. Ông ấy đã ngoài 80 nhưng dạo nọ em về quê gặp. Nằm ông ấy vẫn còn khỏe mạnh. Nếu như mà ông ấy chịu giúp Thì sẽ vô cùng yên tâm anh ạ Âu Thanh lúc này liền gật đầu đồng ý ngay Vậy thì tốt Tôi cũng đang tò mò muốn nghe ông ấy kể lại ký hơn Việc nhà bà lão trong câu chuyện vừa rồi cậu kể về chính người nhà cô mình yểm bùa đó Cậu đi luôn đi Từ đây về nhà cậu mất khoảng bao lâu thời gian Dạ chăng nếu như tính cả đi cả về Cũng khoảng mất hơn 4 giờ Nếu như tắt đường em sợ có thể là có thể hơn Em đi bây giờ thì chắc chắn sẽ không kịp về đón anh. Âu Thanh lúc này vội xua tay. Thôi, cậu đi giúp tôi việc vô cùng quan trọng rồi. Tôi tự bắt taxi về cũng được. Cậu cứ lấy xe của tôi mà đi cho nó chủ động. Con hải nhà tôi ngày ngày nó còn đi xe buýt đi học được cơ mà. Biết đâu lát nữa về tôi cũng muốn thử trải nghiệm xe buýt. Lâu lắm rồi tôi không có nhớ lần cuối cùng. Tôi ngồi trên xe buýt là từ khi nào cả. Việt khét cười rồi nói. Cháu Hà là một cô gái đặc biệt giỏi giang, xinh đẹp nhưng mà luôn khiêm tốn. Đôi sống vô cùng giản dị trong một gia đình bể thế mà ít cô gái nào có được. Có bé có rất nhiều điểm giống như anh và em thấy được. Âu Thanh lắc đầu cười vui vẻ rồi đáp. Không đâu, anh bây giờ còn đang nhận thua nó rồi đây. Nói cho đúng thì nó là bản siêu nâng cấp từ sự kết hợp giữa anh và mẹ nó thực ra thì anh cũng không cần nó Về quá cây ải học hành nhiều như vậy Anh có mình nó cho nên là Chỉ mong sau này Nó lấy được một người chồng yêu thương Che chở cho nó đi hết cuộc đời Là anh cảm thấy yên lòng rồi Chiếc xe dừng lại trước trụ sở Của công ty Hà Thanh Về như thói quen tính mang ô che Cho ông Thanh bước vào bên trong Nhưng ông liền ngản lại Cậu đi làm việc anh nhà cậu đi Anh tự đi vào được mà Nhanh chóng chiếc xe xăng rời đi Ông Thanh đưa tay nhiễn lên đồng hồ rồi khẽ cất tiếng thở dài. Câu chuyện yểm bùa mà anh Việt vừa kể bất giác làm trông thêm phần lo no lắng. Các thầy cúng năm xưa tiết đầu đi vào nhà của ông, chẳng từng nói rằng nhà bên cạnh bị yểm bùa. Bởi cố tình xây mà không giải bùa thì sau này con gái của ông sẽ gặp họa sát thân. Trần viện nghe thấy tiếng mèo kêu ở cửa chắc chắn là anh ta không bị ra. Đương nhiên đồng có thể chắc chắn không phải con mèo nhà ông làm Khi nãy ông có thể nói thế cho qua câu chuyện Để tránh việc biết trong nhà của ông đang xảy ra chuyện kỳ quái khó giải thích Trên lúc này vẫn còn oi bức cái nắng rát chiếu lên da thịt khiến cho ông Thành bước đi vội hơn Bất trần từ một cơn gió tới đâu thổi tới khiến cho ông khẽ rùng bình Ngước mắt nhìn lên thì thấy kính cửa sảnh đất được một thanh niên bảo vệ mở ra đón đồng vào Có thể đó là hơi lành từ trong nhà vừa tỏa ra, cho nên ông công nghĩ nhiều mà đứt thẳng vào trong. Bên kia đường trên viền hè ngay dưới gốc cây xà cử, có bồn bóng người đàn ông mặc bộ đồ vá chẳng vá chuột nhiều chỗ. Trên đầu đội một chiếc nón mề rách nát. Ông ta đưa tay nhẹ nhàng hét nón lên cao để nhìn theo ông Thanh cho đến khi ông khuất bóng. Thì lúc này ông ta mới nhận miệng cười, rồi nhanh chóng đứng dậy thất thiểu, hòa vào trong dòng người đông đúc